t r ư ơ n g bốn mươi hai thiên kiêu chi chiến dứt lời hai người sánh vai bay về phía không trung phía trên địa cung có không ít t ù sĩ đã sớm đến đây địa cung dị động lúc trước hiển nhiên hấp dẫn không ít t ù sĩ đến đây quan sát chứng kiến hai người đi lên trên hư không mọi người ồn ào đây không phải là tần đình công tử của huyền thiên tông sao tên còn lại là ai đó là đó là giang trung bạch đại sư huynh huyền thiên tông hai người bọn hắn sao lại ở đây nhìn bộ dáng giống như muốn quyết chiến sinh tử người biết rõ tin tức lập tức hiểu rõ khúc chiết trong đó chỉ ra lợi hại trong đó phía trên hư không t ầ n đình và giang trung bạch đứng xa đối lập ánh mắt hai người giao thoa lập tức tách ra hai người đều thấy được tất sát tri tâm ở trong mắt đối phương thời điểm ánh mắt bọn hắn tách ra trong tích tắc tần đình cùng giang trung bạch gần như đồng thời động thủ o anh trong hư không đột nhiên thoáng nghiện ánh sáng vô cùng vô tận các loại thần thông đạo pháp bay múa đầy trời mỗi một chủng thần thông đều diễn hóa ra uy lực đến mức tận cùng hào quang sáng trói như sao hỏa đụng phải trái đất kịch liệt dữ dội tần đình giang trung bạch hai người đều là thiên kiêu cùng thời đại mỗi loại đạo pháp thần thông tầm thường ở trên tay hai người uy lực đều cường đại không thể tưởng tượng nổi lại biến hóa thần diệu quỳ thần khó lường đây là một trận chiến kinh điển sặc sỡ lóa mắt từ xưa đến nay rất ít có thể nhìn thấy hai nhân vật thiên tài tuyệt thế liều chết đánh cược một lần người có thể chứng kiến trận chiến đấu này không thể nghi ngờ là may mắn một trận chiến này chắc chắn ghi vào sử sách trở thành truyền kỳ để cho vô số hậu nhân phải ngước nhìn năm ngón tay của giang trung bạch chuyển hướng năm đạo kiếm khí phóng lên trời mỗi một đạo kiếm khí giống như cầu vồng nhuộm trọn bầu trời thành một mảnh màu đỏ kiếm khí tràn ngập toàn bộ bầu trời mi tâm tần đình như mở ra con mắt thứ ba hỏa diễm c h i nhãn từng đạo hỏa diễm từ mi tâm bật phát ra hóa làm từng con kim ô mỗi đầu kim ô giống như cùng xứ giả diệt thế tràn đầy khí tức cuồng bạo bầu trời lập tức biến thành năm màu rực rỡ tươi đẹp chỉ trong nháy mắt đã không biết bao nhiêu thần thông đạo pháp bộc phát ra vô số thần thông ầm ầm va chạm các loại tuyệt học đều hiện ra ở trong tay hai người làm cho người động dung vô cùng chúng tu sĩ ở xa xa nhìn cuộc chiến này kinh hãi vô cùng tần đình và giang trung bạch hai người này thật sự quá cường đại chỉ là ảnh hưởng của giao thủ bọn hắn cũng có thể làm bọn hắn chấn thương một ít cường giả cảnh giới thần đài càng kinh hãi phát hiện bọn hắn ở trong tay tần đình hoặc là giang trung bạch sợ chỉ đỡ nổi một chiêu tần đình và giang trung bạch hai người thi triển các loại thần thông thiên biến vạn hóa tùy tâm sở dục đánh cho thiên hôn địa ám thật lâu không thể phân ra cao thấp thắng bại giang trung bạch không hổ là đại sư huynh huyền thiên tông đại uy thế như thế chỉ sợ ít có địch thủ cùng thế hệ trên đông h o a n g nhưng tần đình vẫn mạnh hơn một bậc giang trung bạch đã là thần đài c à n h mà hiện tại tần đình vẫn ở thần thông c à n h rõ ràng còn có thể hơi áp chế giang trung bạch quả nhiên là không thể tưởng tượng một lão giả thần đài c à n h lầm bầm nói thiếu niên anh hùng thiên kiêu đương thế chỉ tiếc hôm nay một vị phải ngã xuống khiến cho người đau lòng cuối cùng một trận chiến này từ từ kết thúc mặt trời chiều đã ngả về tây đỏ thẫm như máu mặt trời chậm rãi chìm vào sơn cốc dường như tượng trưng cho sinh mệnh một vị tuyệt thế thiên kiêu sinh mệnh sắp hết giang trung bạch ngã xuống chuyện cũ như khói hóa thành hình ảnh vỡ vụn đôi câu vài lời không ngừng lóe lên ở trên trong đầu hắn lúc còn là hài đồng sư tôn huyền đạo tôn mỉm cười nhìn hắn tu tập mỗi loại đạo pháp thời kỳ thanh niên hắn với tư cách là đại sư huynh huyền thiên tông hăng hái muốn trở thành đệ nhất nhân cùng thế hệ đông h o a n g tân đình ngang trời xuất thế huyền đạo tôn vì bảo vệ hắn leo lên vị trí thánh tử r ấ t khoát cưỡng ép đột phá ở dưới tình huống không nắm chắc trong đại điện đột phá thất bại khí tức huyền đạo tôn suy yếu hắn nắm lấy tay giang trung bạch trung bạch buông bỏ vị trí thánh tử nhất định phải sống sót sống sót buông tha vị trí thánh tử lấy quan hệ sư tôn huyền đạo tôn hắn tất nhiên có thể bảo vệ hắn an ổn cả đời thế nhưng hắn không cam lòng huyền đạo tôn vì hắn đột phá hóa thần thất bại nản lòng vẫn là sư huynh đệ của mình bị tần thị nhất tộc xa l á n h đả kích không phải ngoài ý muốn bỏ mình chính là bị lưu vong vực ngoại tri địa bản thân sao có thể buông tha bất quá tất cả đều kết thúc giang trung bạch nhìn tần đình đứng ở trước mặt nói khẽ tần sư đệ ta không bằng ngươi lập tức lâm vào trong bóng tối vô biên đại sư huynh huyền thiên tông giang trung bạch đã chết ở liên vân sơn mạch tần đình nhìn giang trung bạch trong lòng cũng có chút phức tạp tuy rằng giang trung bạch thiết đặt hại hắn nhưng mà không hổ là thiên kiêu với tư cách đối thủ của hắn đáng giá tôn kính nhìn nhiếp u chạy tới nhẹ giọng phân phó nói hậu táng đi nhiếp u gật đầu đồng ý tân đình đứng chắp tay nhìn về phía trời chiều giang trung bạch đã chết nên đến ngươi rồi diệp thu